183 Đức tin. Hả bạn không biết rằng mạch nguồn của sự sống hiện hữu trong thân thể bạn. Tại sao bạn tìm nó ở nơi khác? Khi làm như vậy, bạn giống như một người đốt lên một ngọn đèn trong ánh sáng ban ngày. Tục ngữ Ấn Độ từng nói, tôn giáo ng hư dối bảo khuyên chúng ta phủ nhận cuộc đời này cho cuộc sống vĩnh cửu. nhưng cuộc sống vĩnh cửu đã hiện hữu rồi. Nó là một phần của cuộc sống hiện tại này. Khi chúng ta tìm thấy tôn giáo, chúng ta ngừng tìm kiếm những mục đích cá thể và có thể cùng nhau bước đi dọc theo lối đi của sự sống bằng cách hiểu rằng có một quy luật, một nguồn gốc và một mục đích. Theodore Van Ker từng nói Tôn giáo đã hiện hữu trước khi Kỳ Tô giáo ra đời. Nó đã bắt đầu khi người ta có những khát vọng tôn giáo đầu tiên của mình và nó vẫn hiện hữu từ đó về sau. Thế giới chỉ có duy nhất một đại dương. Cũng y như vậy, chỉ có duy nhất một tôn giáo đích thực. Thế nhưng, chúng ta lại nghĩ rằng chỉ những ai thuộc về giáo hội của mình mới là những tín đồ đích thực. Chú giải Trong quyển Tự thú của mình, Tolstoy đã rất thất vọng khi chứng kiến sự chống đối lẫn nhau giữa giáo hội chính thống giáo, tin lành và công giáo.